Ta biết lăng thiên ca ca nguyện vọng chính là tu tiên, như thấm sẽ không ngăn cản lăng thiên ca ca. Chỉ cần lăng thiên ca ca nhớ kỹ như thấm là được rồi. Nhẹ nhàng xoa lăng thiên bả vai, mang theo một loại bi thương thanh âm. Lăng thiên nhô ra tay, đem cách này còn không có thành niên phương như thấm ung um vào trong ngực. Tu tiên không phải chặt đứt phàm trần, so sánh xuất ra cũng rộng rãi hơn nhiều. Tựa như là bái sư học nghệ một dạng, mấy năm đằng sau liền sẽ trở về. Như thấm liền không cần lo lắng, có thời gian nhiều hơn chiếu cố lan sinh đi. Ân! Như thấm biết. Như thấm nói trực tiếp chôn ở lang thiên trong ngực. Ngay tại cái này ấm áp thời điểm, nơi xa truyền đến một trận tiếng cười. Ha <cười> ha! Không nghĩ tới tới không phải lúc, lang thiên huyên tốt diễm phúc. Một cái màu vàng trường bào người đi tới, hai mắt nhắm lại, mang theo ấm áp mỉm cười. Ta nói là, nguyên lai là thiếu cung. Mấy ngày nay không ở trong nhà đánh đàn, nghĩ như thế nào đến này. Lăng thiên buông ra thẻn thùng phương như thấm, đi hướng trước, nhìn xem âu dương thiếu cung. Cái này tương lai bốt, hiện tại vẻn vẻn một cây tính thiếu niên. Bất quá nhược thủy nói cho lăng thiên thiếu niên này thể nội, ẩn chứa một loại cường hoàng vô cùng năng lượng. Cái này năng lượng một khi bộc phát, nhục thể này trực tiếp bảo tạc. Âu Dương Thiếu Cung vốn chính là thái tử trường tầm truyền thí, coi như vẹn vẹn một nửa tiên linh cũng là ẩn chứa cường hoàng có thể năng lượng. Những năng lượng này cũng không phải cái này phàm thể có thể tiếp nhận. Đi tới, Âu Dương Thiếu Cung cười khẽ. Phương Như Thấm thì là thẹn thùng. Lăng Thiên ca ca. Các ngươi trò chuyện ta đi xem một chút lan sinh. Phương Như Thấm rời đi, vẹn vẹn còn lại Lăng Thiên cùng Âu Dương Thiếu Cung. Âu Dương Thiếu Cung ngồi xuống, nhẹ nhàng nhấp trà. Lăng Thiên. Mấy ngày nay không ngừng thẩm tra điển tịch, thật đúng là tìm tới một chút tu tiên điển tịch. Nói càng là móc ra một bản phong cách cổ xưa thư tịch. Lăng Thiên nhìn về phía cái này điển tịch hiện hiện vẻ mỉm cười. Mấy ngày trước, Lăng Thiên cùng Âu Dương Thiếu Cung nói chuyện phiếm, nói ra mình muốn tu tiên nguyện vọng. Làm một cách hảo bằng hữu, Âu Dương Thiếu Cung tự nhiên không thể đổ cho người khác. Hiện tại Âu Dương Thiếu Cung mặc dù điên cuồng, nhưng là vẫn có chút lý trí. La thích đem bất luận kẻ nào xem như quân cờ, bất quá đối mặt bất luận cái gì quân cờ, hắn đều sẽ xem như bằng hữu chân chính ở chung. Điểm này Âu Dương Thiếu Cung thật đúng là không sai, biết được lăng thiên tâm nguyện, hôm nay tìm tới này cái phong cách cổ xưa điển tịch. Nói thật cái này cổ kiếm thế giới, môn phái rất nhiều, tu tiên môn phái càng là không ít. Bất quá chân chính so ra, hay là Âu Dương Thiếu Cung cường đại. Không biết sống bao nhiêu năm càng là không biết hắn kinh lịch cái gì. Bất quá Âu Dương Thiếu Cung trong lòng tuyệt đối có vô số tu tiên chi Pháp. Không nói đến, Âu Dương Thiếu Cung bản thân liền là thần giới một thành viên, đã từng là phượng lai cầm khí linh càng là hỏa thần trúc dung chi tử. Liền nói Âu Dương Thiếu Cung chuyển thế luôn hồi nhiều lần như vậy, đang tìm kiếm giải thoát biện pháp thời điểm không biết học được bao nhiêu. Nhất là Âu Dương Thiếu Cung muốn phục sinh tốn phương càng là không biết tìm kiếm bao nhiêu bí văn. Lăng thiên tử Âu Dương Thiếu Cung nơi này đạt được một chút tu tiên pháp quyết, tự nhiên dễ như trở bàn tay, rồi hãy nói Âu Dương Thiếu Cung căn bản không đem thứ này để ở trong mắt. Cái này cú nát cổ kinh cố gắng hay là Âu Dương Thiếu Cung tự mình làm cú? Nhìn chăm chú cổ tịch trong đó chính là ghi chép một chút tu tiên chi thức. Âu Dương Thiếu Cung nói, cách này người tu tiên rất phổ biến, hiện tại nổi danh nhất tu tiên môn phái chính là Thiên Dung Thành. Trừ cái đó ra còn có một số tiểu môn tiểu phái. Bất quá tại làm sao tu tiên cũng đều là luyện khí trúc cơ kim đan, nguyên, hơi, hóa thần, độ kiếp. Nhiều như vậy cảnh giới đều là chậm rãi tu luyện, vì thế cũng có được tu tiên không tuế nguyệt mà nói. Không mừng thọ mệnh cũng là có cực hạn tu vi càng cao tuổi thọ càng nhiều. Lăng thiên muốn tu tiên tốt nhất vẫn là bái nhập một chút môn phái. Ta đề nghị lăng thiên bái nhập thiên dung thành. Âu dương thiếu cung nói nhìn chăm chú lăng thiên. Lăng thiên hai mắt nhíu lại nhẹ nhàng nhìn chăm chú cách này cổ tịch. Trong cổ tịch ghi chép một chút luyện khí chi cảnh trong đó còn có một số tu luyện đặc điểm. Còn phương pháp tu luyện, nhưng không có bao nhiêu cái trở. Đa tạ thiếu cung thứ này lại là không sai. Càng là có ghi chép thiên dung thành địa đồ, nghe đồn thiên dung thành sắp thu đồ để qua vài ngày liền đi nhìn xem. Lăng thiên tự tin nói ra. Âu dương thiếu cung cười khẽ. Như thế, vậy liền chúc mừng lăng thiên. Đáng tiếc ta tìm không thấy một chút phương pháp tu luyện, nếu như có thể tìm tới. Lăng thiên trong nhà cũng có thể tu luyện, nha. Thiếu cung gia học uyên thâm, lại còn có loại này điển tịch. Lăng thiên hiếu kỳ hỏi thăm. Cũng không phải cái gì nguồn gốc, chính là tổ tiên có người đã từng xuất hiện người tu tiên. Bất quá trong điển tịch có chút ghi chất, thế gian võ học đối phó người tu tiên cũng không tệ. Một chút cường đại người tập võ, thậm chí có thể đối phó một chút chút cơ kỳ người tu tiên. Âu Dương Thiếu Cung nói, càng là nhìn xem chân thành nhìn xem Lăng Thiên. Lăng Thiên gật đầu, trong lòng đã sớm đem Âu Dương Thiếu Cung tâm tư nhìn thấu. Lần thứ nhất nhìn thấy Âu Dương Thiếu Cung, Lăng Thiên triển lộ qua võ công. Hiện tại Âu Dương Thiếu Cung rõ ràng chính là muốn thăm dò Lăng Thiên võ công. Đột nhiên Thiếu Cung tiếp tục nói ra. Kỳ thật lăng Thiên muốn một chút tu tiên chi Pháp rất đơn giản, nghe đồn tầm xuyên bên ngoài phiên vân trải trải chủ, giống như đã từng thu hoạch được kỳ ngộ gì. Từ đó phiên vân trải trải chủ liền có cường đại võ lực. Không bằng chúng ta thiết kế thiết kế, đem cái này phiên vân trải diệt. lăng Thiên lắc đầu. Cái này thôi được rồi. Phan Vân Khánh có thể tại Phan Vân trải dày vò nhiều năm như vậy, nghĩ đến cũng là bất phàm hai chúng ta chưa tròn xong linh thiếu niên hay là chớ đi đa tạ thiếu cung điện tịch nha hay là lăng thiên suy tính chú đáo thiếu cung vừa vặn trong nhà có việc cáo từ trước Âu Dương thiếu cung nói xong trực tiếp đi hướng nơi xa nhìn chăm chú Âu Dương thiếu cung rời đi Lăng Thiên thật đúng là có chút giã rời cùng loại quái vật này nói chuyện thật đúng là mệt mỏi. Mỗi một câu nói đều là thăm dò, mỗi một câu nói đều là một cách tính toán. Không hổ là sống cái này nhiều thế quái vật, nếu như không phải có cường đại khả năng tính toán, thật đúng là không biết đối mặt Âu Dương Thiếu Cung. Trách không được đem chọn cái thiên dung thành chơi xoay quanh, loại này trí tội thật sự là không. Lăng thiên nói, nhìn về phía tinh thần giới. Tinh vũ. Cái này trong cổ tịch có cái gì khác biệt sao? Chủ nhân, bí tịch này là sáng sớm hôm nay viết, bất quá sử dụng một chút thủ đoạn đem làm cũ. Trong đó ghi lại tu tiên cảnh giới hẳn là thật, bất quá dựa theo thôi diễn, trong đó còn có cái này một mảnh tu tiên chi pháp. Tinh vũ nói, lăng thiên vui mừng. Nha! Tu tiên chi pháp, cái này Âu Dương Thiếu Cung lưu lại cái gì tu tiên chi pháp? Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Tiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org Chương 191 Kiếm đạo trúc cơ. Ngay tại diễn toán cái này phương pháp tu luyện dấu ở trong câu chữ bên trong. Nghĩ đến chính là Âu Dương Thiếu Cung lưu lại thủ đoạn gì đi. Tinh vũ nói, Lăng Thiên hiện ra vẻ mỉm cười. Cách này Âu Dương Thiếu Cung có chút ý tứ. Muốn biểu đạt cái gì đâu Bất quá hắn biết được vô số tu tiên điển tịch Những này thế nhưng là vô giới chi bảo Có lẽ có một số người ra thích tiền tài Có lẽ có một số người ra thích mỹ nữ Bất quá lăng thiên biết được Một khi thu hoạch được lực lượng Những vật này dễ như trở bàn tay Âu dương thiếu cung thể nội ẩn chứa Vô số tu tiên điển tịch Chính là vô giới chi bảo Chính là mạnh lên bảo vật Con ngươi sắc bén, ngón tay vừa lúc bàn đá, nói Chầm rãi chơi đi, hy vọng từ Âu Dương Thiếu Cung nơi này lấy được một chút tu luyện điển tịch Một lời ừ. rơi xuống trong lòng đã làm ra quyết định Chủ nhân Đã thôi diễn đi ra Cách này trong điển tịch ghi lại tu tiên chi pháp Hoàn toàn chính là một loại luyện khí cảnh phương pháp tu luyện Luyện khí chi cảnh có thập nhị trọng, hấp thu linh khí Hóa thành thể nội linh lực. Hiện tại chủ nhân chân khí trong cơ thể so sánh linh lực vẫn còn có chút chinh lịch. Cái này luyện khí quyết chính là có thể đem chân khí chuyển hóa trở thành linh lực. Bất quá từ cái này luyện khí quyết bên trong thôi diễn, nếu như chủ nhân có thể tiến vào từ tông sư tam trọng, lần nữa đột phá, cái này chân khí sẽ sinh ra chất biến, hóa thành linh lực. Tinh Vũ nói, đem cái này luyện khí quyết truyền cho Lăng Thiên. Lăng Thiên cười khẽ. Ha ha, cái này Âu Dương Thiếu cung muốn thăm dò ta, cũng không biết cái này Âu Dương Thiếu cung muốn chơi trò xiếc gì, bất quá muốn kiến thức thực lực của ta, vậy liền cho ngươi xem một chút đi. Chân khí trong cơ thể sôi trào, trực tiếp vận chuyển, kiếm mang hướng về phía thể nội hội tụ. Tông sư tam trọng chi cảnh như thế nào đột phá, Lăng Thiên đã sớm nghĩ đến phương pháp. Giờ phút này, tinh vũ nói ra. Chủ nhân, cẩn thận một chút, một khi chất biến đằng sau, sẽ dẫn tới cái gì, tinh vũ cũng không biết. Tinh vũ nói như vậy, hoàn toàn cũng không biết Đại Tông Sư đặt ở thế giới này là cấp bậc gì. Bỗng nhiên, Lăng Thiên thể nổi kiếm mang hồi tụ tựa như một cái sắp bảo tạc kiếm đoàn. Lăng thiên tiếp tục vận chuyển, muốn đột phá, vậy liền cần càng tinh khiết hơn năng lượng. Muốn thu hoạch được năng lượng tinh thuần, dĩ nhiên chính là áp súc. Thể nổi truyền đến một trận mênh mông, kiếm này đoàn bên trong bỗng nhiên hóa thành một thanh thể rắn tiểu kiếm. Kiếm này xuất hiện, lăng thiên giật mình. Không phải là kim đan chi cảnh đi. Trong lòng không hiểu, muộn truyền đến một tia bất. Kép chi? Kép chi? Đã thấy mắt trần có thể thấy tiểu kiếm xuất hiện một chút vết giản, lập tức bảo tạc, hóa thành vạn trường kiếm mang phóng tới lăng thiên. Lăng thiên huyết nhục trong nháy mắt bị kiếm mang này tràn ngập, xương cốt cũng bị kiếm quang này tuôn ra thậm chí trái tim của mình. Đây quả thực là vô số kiếm quang tất cả đều đâm về lăng thiên một dạng. Thể nội truyền đến thống khổ đơn giản muốn la lên. Cũng không biết tiếp tục bao lâu, loại này không phải người thống khổ, cuối cùng tiêu tán. Lăng thiên quần áo đã hóa thành cho bùi, thể nổi chảy xuôi nhàn nhạt vết máu, rất là có chút màu tím tù huyết. Phúc phúc, há to miệng rộng, phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá cái này máu tươi mang theo một chút ngũ tạng mảnh vỡ, còn có một số xương cốt mảnh vỡ. Đây là tẩy tùy phạt cốt sao? Không nghĩ ra trong cơ thể mình bị lôi điện rèn luyện, bây giờ lại bị kiếm khí rèn luyện. Thật sự là không phải người thống khổ. Tinh vũ lập lòe quang mang này, nói. Chủ nhân, đây là trúc cơ, đây là kiếm đạo trúc cơ. Trong cổ tịch ghi chất, người tu tiên, một khi tiến vào trúc cơ, linh lực trong cơ thể liền sẽ tiến hành chất biến chất biến linh lực liền sẽ bài trừ thể nội tạp chất. Bất quá nghe đồn có chút đặc thù trúc cơ chi pháp, kiếm đạo trúc cơ chính là trong đó một loại. Tại luyện khí đại viên mãn đằng sau, hấp thu một thanh tiên kiếm kiếm khí, đem linh lực hóa thành kiếm khí, đang tiến hành trúc cơ. Loại này trúc cơ sẽ tiếp nhận vạn kiếm xuyên tim nỗi khổ. Bất quá kiếm đạo trúc cơ cũng gọi hoàn mỹ trúc cơ, đem thể nội tạp chất rõ ràng càng là thu hoạch được cường hoành kiếm đạo thiên phú. Trừ bỏ kiếm đạo trúc cơ còn có ngũ hành trúc cơ thiên lôi trúc cơ. Chủ nhân kiếm đạo trúc cơ càng là hoàn mỹ, hiệu quả hẳn là phổ thông kiếm đạo trúc cơ gấp trăm lần. Chủ nhân hiện tại hoàn toàn chính là tu luyện tiên quyết thiên tài. Lăng thiên nghe vậy cảm giác thể nổi còn sót lại một tia khí tức. Khí tức đã không phải là chân khí, hoàn toàn tinh thuần linh khí hóa thành kiếm khí. Vận chuyển một tia. Xuyên thấu qua đầu ngón tay hội tụ Tranh Trực tiếp rơi xuống nơi xa đá xanh Cái này đá xanh tựa như đậu hú một dạng bị chém đứt Kiếm khí này thật mạnh So sánh trước kia chân khí hình thành kiếm mang càng là cường hoành mấy chục lần Tinh vũ Như thế thôi diễn ta hẳn là tiến vào chút cơ chi cảnh rồi Lăng thiên hỏi thăm Tinh vũ nhẹ gật đầu Ân Chủ nhân đã tiến vào trúc cơ bên trong, về phần là trúc cơ mấy tầng cũng không biết. Bất quá linh lực sung túc tiến vào kim đan chi cảnh vô cùng dễ dàng. Trúc cơ chi cảnh cũng xem là tốt. Dùng võ nhập đạo tiếp nhận quả nhiên khác biệt, bất quá lấy được cũng là khác biệt. Tự lẩm bẩm con ngươi nhìn về phía cái này cổ tịch. Lập tức kiếm khí mãnh liệt trực tiếp đem cái này cổ tịch phá hủy. Ban đêm cầm xuyên bên trong, lại đi ra một thiếu niên. Thiếu niên áo đen bước chân im ắng đi vào trước tường thành. Nhẹ nhàng đạp mạnh trong nháy mắt bay ra cái này tường thành. Ha <cười> ha! Không biết Lăng Thiên có phải hay không một cách thật nghĩ người tu tiên. Bởi vì cách gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, Phan Vân Khánh có tu tiên chi pháp, liền nhìn Lăng Thiên có dám hay không tìm. Tự lầm bẩm, chầm rãi biến mất ở trong trời đêm. Người này rời đi thời điểm, nhưng không có phát hiện bầu trời đêm yên tĩnh bên trong có một đạo tinh quang. Tinh quang bên trong hiển hiện một người, nhìn chăm chú trong đêm tối bóng lưng. Thiếu cung sao? Hôm nay đề cập Phan Vân Khánh chính là thăm dò quyết tâm của ta cùng thực lực sao? Có chút ý tứ, vì thu hoạt được trong đầu của ngươi vô giới chi bảo. Liền chơi với ngươi chơi đi Xoay người một cái trực tiếp hóa thành tinh quang biến mất Phan Vân Khánh có tu tiên chi Pháp Cũng sẽ không là từ chỗ nào lấy được kỳ ngộ Bất quá có Long Uyên tàn quyển Nghĩ đến hẳn là Long Uyên bộ tộc vật lưu lại đi Lăng thiên biết được những này Đương nhiên sẽ không buông tha Long Uyên bộ tộc thật không đơn giản Có thể xen đúc Long Uyên thất hung kiếm Thậm chí có thể xen đúc thủy tổ kiếm Có thể thu hoạch được Long uyên Bộ Tộc Bảo Bối đối với sau này tu luyện tuyệt đối có trợ giúp. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêu chuyện.org Chương 192 Phiên Vân Trại Phiên Vân Trại Phan Vân Khánh Cách này tại cầm xuyên bên ngoài sơn trại. Giờ phút này nghênh đón hai người Một cái người áo đen Giấu ở trong bóng tối Sắc bén con ngươi nhìn chăm chú cái này phiên vân trải Một cái thì là nhanh chân đi hướng phiên vân trải Toàn thân tràn ngập nhàn nhạt sát ý Nha Tới rồi sao Thiếu cung liền rửa mắt mà đợi ẩn tàng người áo đen chính là Âu Dương Thiếu cung Hai mắt nhìn phía xa thiếu niên chính là Lăng Thiên Hôm nay Âu Dương thiếu cung nâng lên phiên vân trải càng là lộ ra Phan Vân Khánh có tu tiên chi pháp. Lăng Thiên tự nhiên đến đây, cách này không chỉ có bởi vì muốn lợi dụng Âu Dương thiếu cung, càng là bởi vì Phan Vân Khánh vốn là nắm giữ tu tiên chi pháp. Là mấy tên sơn tặc nhìn xem đi tới Lăng Thiên, Lăng Thiên kiếm mắt nhìn về phía những người này, toàn thân tràn ngập lạnh nhạt. Tại cầm xuyên bên ngoài thật là đáng chết. Đi hướng trước toàn thân kiếm khí tràn ngập trong nháy mắt tuôn hướng những sơn tặc này. Nếu ráng lâm cầm xuyên, phương như thấm càng là vì hôn thê của mình. Cầm xuyên bên ngoài uy hiếp tất cả đều muốn thanh trừ. Có vẻ như tương lai, cái này Phan Vân Khánh tham lam như thấm mỹ mạo càng đem phương như thấm cướp được cái này phiên vân trải bên trong. Kể từ đó, phiên vân trải tất diệt, Phan Vân Khánh hẳn phải chết. Không phải lăng thiên như thế nào. Tâm tiến về thiên dung thành. Mặc kệ cái khác kiếm quang tràn ngập. Mấy cái này sơn tặng trong nháy mắt con ngươi phóng đại. Hiện ra không dám tin. Phanh. Trực tiếp nằm trên mặt đất. Mi tâm hiện ra một cái lỗ máu. Một màn này bị biến mất. Âu dương thiếu cung nhìn chăm chú. Trong lòng hiện ra một tia kinh ngạc. Tốt một cách lăng thiên. Dùng võ nhập đạo. Vậy mà không có dựa vào ta cho luyện khí chi pháp, tiến vào trúc cơ chi cảnh. Ngược lại chịu đựng vạn kiếm xuyên tim nỗi khổ, hóa thành hiện tại kiếm đạo trúc cơ. Âu Dương Thiếu Cung nói, nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy lăng thiên chàng cảnh. Nhớ kỹ một ngày, mới vừa quen lan sinh đi tới, càng là mang theo lăng thiên. Âu Dương Thiếu Cung nhìn xem lăng thiên trong nháy mắt cũng cảm giác khác biệt. Từ lăng thiên con ngươi. Nhìn thấy một loại tồn tại đặc thù Chính là truy cầu lực lượng ánh mắt đối với lực lượng khát vọng Trong nháy mắt, mình nội tâm liền hiện ra đây là một cái hoàn mỹ tồn tại Một cái khát vọng lực lượng người tự nhiên sẽ không ngừng mạnh lên Muốn mạnh lên liền cần vô số tài nguyên Nếu như lợi dụng cố gắng sẽ có được không giống tồn tại Nghĩ tới những thứ này Âu Dương Thiếu Cung liền tận lực cùng Lăng Thiên giao hảo, hy vọng bồi dưỡng một nhân vật mạnh mẽ. Âu Dương Thiếu Cung tự tin bằng vào tính toán của mình, đem Lăng Thiên dẫn lên một đầu mạnh lên chi lộ. Tỷ như nói, ô mông Linh Cốc có mạnh lên đồ vật, người này tuyệt đối sẽ điên cuồng đòi lấy. Tỷ như nói, U Đô có mạnh lên đồ vật cũng có thể làm hắn điên cuồng. Đối với một cách một lòng muốn mạnh lên tồn tại tuyệt đối là một cách lợi dụng tốt công cụ. Còn mạnh lên cũng là có hạn độ, Âu Dương Thiếu Cung cũng không tin Lăng Thiên sẽ siêu việt mình. Âu Dương Thiếu Cung tận lực giao hảo càng đem Lăng Thiên dẫn tới phiên vân trại, chính là nhìn xem Lăng Thiên trong nội tâm đối với lực lượng chân chính khát vọng. Ngươi là tự nhiên vô tội xâm phạm phiên vân trại, một cái xấu xí người gầm thét toàn thân tràn ngập sát ý. Thanh âm này đánh gãy hồi ức Âu Dương Thiếu cung thiếu cung cười khẽ, lẩm bẩm: "Lăng Thiên, ra tay đi." Thiếu cung khuôn mặt giữ tợn tranh, tựa như hiện ra một loại vui sướng. Lăng Thiên đi hướng trước, khóe miệng hiện hiện mỉm cười giễu cợt, cũng không biết chào phúng cái này Phan Vân Khánh hay là chào phúng chỗ tối Âu Dương Thiếu cung. Hèn mọn tồn tại, lại có thể thu hoạch được kỳ ngộ. Đưa ngươi trong linh hồn hết thảy tất cả đều giao ra. Lăng thiên lạnh lùng nói ra. Phan Vân Khánh giật mình, lại phát hiện vô số kiếm quang xông ra. Những này vẻn vẻn tinh thông võ nghệ người, có lẽ đặt ở thiên long thế giới, đều là từng cái tôn sư tồn tại. Bất quá những tôn sư này, ở trong mắt Lăng thiên chính là bị mưu sát tồn tại. Tranh! Tranh! Kiếm quang đâm rách không khí trực tiếp hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi. Phan Vân Khánh gầm thép. hỗn trướng. Phan Vân Khánh toàn thân hiện ra kim sắc quang mang trực tiếp hướng về kiếm khí chỉ trích. oanh! Kiếm khí bị đánh nát. Phan Vân Khánh vọt thẳng hướng lăng thiên. Bất quá kiếm khí này đông đảo đi theo Phan Vân Khánh đến đây người lại bị kiếm quang này đánh xếp. Những người này vốn chính là Sơn tặc, rất nhiều đều là tội phạm truy nã, những người này chết không có gì đáng tiếc. Bị Phan Vân Khánh khống chế, những người này sẽ không làm áp. Bất quá hôm nay Phan Vân Khánh hẳn phải chết, những Sơn tặc này cũng liền mất đi khống chế, cố gắng sẽ hỏa loạn một phương. Đã như vậy, Lăng Thiên liền đem những người này tất cả đều chém giết. Nhiều người như vậy chết đi cũng chọc giận Phan Vân Khánh. A, Ngươi cái này ác tặc, xấu xí khuôn mặt, nương theo lửa giận càng là xấu xí. Nắm đấm màu vàng ấm vung vẩy, Lăng Thiên cũng là không nhễu, trực tiếp chỉ trích một quyền. Song quyền đụng vào, lực lượng mạnh mẽ bộc phát. Phan Vân Khánh giật mình, phát hiện một đạo kiếm khí vọt thẳng tiến nắm đấm, Lăng Thiên nắm đấm tựa như một thanh kiếm. Két chi. Xương cốt vỡ vụn càng là hiện ra vết kiếm. Lăng thiên lạnh nhạt, nói, lực lượng không sai đáng tiếc vẻn vẻn luyện khí chi cảnh yếu đáng thương. Một lời ừ. rơi xuống, đã thấy lăng thiên nhô ra kiếm chỉ trực tiếp hiện ra ba trượng kiếm khí. Tranh, kiếm quang vạch phá bầu trời đêm trực tiếp rơi xuống phan vân khánh cánh tay phải. Phúc phúc, lúc đầu đứt gãy cánh tay phải, nương theo máu tươi bay thấp. Bất quá kiếm quang này không có đình chỉ, đảo mắt chính là cánh tay trái, chân phải chân trái. Tứ chi bị chém đứt, vẹn vẹn còn lại một người côn. Phan Vân Khánh hai mắt tràn ngập hận ý, gầm thét. Người cái này ác tặc, muốn xếp cứ xếp. Hèn mọn tồn tại, cho dù có tu tiên chi pháp, vẫn như cũ là một con kiến hôi. Nhỏ yếu chính là tội, tựa như những sơn tặc này, bọn hắn lúc đầu muốn làm gì thì làm, nhưng tích nhược nhỏ, bị ngươi khống chế không tại làm áp. Bây giờ bị ta chém giết cũng là bởi vì nhỏ yếu. Ngươi cũng sống vậy, bởi vì nhỏ yếu bị ta chém thành nhân côn. Đi hướng trước, trực tiếp bắt lấy Phan Vân Khánh đầu lâu. Phan Vân Khánh bao hàm cửu hận, lại tại trong nháy mắt mê mang. Liền xem như tu tiên, linh hồn cũng là nhỏ yếu tồn tại. Nhất là loại này tên lỗ mãng, linh hồn càng là nhỏ yếu. Đem mình tu tiên chi pháp nói ra. Mê hồn đại pháp trải qua tinh vũ thôi diễn. Hiện tại đối với tinh thần vận dụng công hiệu tự nhiên tăng cường. Phan Vân Khánh như thế nào ngăn cản ánh mắt mê mang, nói. Đều giấu ở trong mật thất tiến vào mật thất chìa khóa ngay tại lớn trại bên trong hốc tối. Mơ mơ màng màng đem hết thầy nói ra, Lăng Thiên biết được hết thầy, kiếm quang cũng đã rơi xuống Phan Vân Khánh mi tâm. Đứng lên, sắc bén con ngươi nhìn chăm chú lớn như vậy phiên vân trại. Hốc tối, mật thất. Xem ra đây chính là Phan Vân Khánh làm giàu chi địa. Cũng không biết là cái gì tu tiên chi pháp. Tự lầm bầm trực tiếp hướng về đỉnh núi bay đi. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 193 Long Uyên truyền thừa. Bầu trời đêm yên tĩnh mặt đất chảy xuôi máu tươi. Âu Dương Thiếu Cung xuất hiện, không âm thanh nhìn xem những thứ này. Giữ tận tranh khuôn mặt, mang theo một loại đặc thù vui sướng. Được, tốt. Đây chính là lăng thiên, hoàn mỹ tồn tại. Nhỏ yếu chính là tội, thật sự là hoàn mỹ cách ngôn. Nếu nhỏ yếu, vậy liền trở thành cường giả đi. Âu dương thiếu cung con ngươi nở rộ quang mang trong lòng càng là nghĩ đến, như thế nào bồi dưỡng lăng thiên mạnh lên. Mình luôn hồi nhiều như vậy thế, biết được vô số tu tiên chi pháp đã từng càng là bái nhập vô số môn phái, học tập vô số tu tiên chi pháp, liền xem như thiên dung thành tu tiên chi pháp, mình cũng là biết đông đảo. nghĩ đến đây, Âu Dương Thiếu Cung càng là hiện hiện mỉm cười. ha <cười> ha, tu tiên chi pháp đông đảo, liền làm chính ngươi chọn lựa đi. xem ra tìm một cơ hội, đem trong lòng tu tiên chi pháp lặng yên viết ra đến, đem bài trở thành kỳ ngộ cho lăng thiên đi, âu dương thiếu cung nói mình trực tiếp tiến vào bầu trời đêm hóa thành bóng đen biến mất, phiên vân trải bên trong lăng thiên đi vào một cái hố quật trong lòng truyền đến nhược thủy lời nói chủ nhân âu dương thiếu cung đã đi nha đi, hy vọng có thể thu hoạch được âu dương thiếu cung tu tiên chi pháp bất quá bây giờ vẫn là tìm được Phan Vân Khánh kỳ ngộ Lăng Thiên nói ra đi hướng trước đem một cái tiểu thiết trụi lấy ra vách đá này có một cái lõm chỗ đem thiết trụi để vào trong đó kết chi kết chi lúc đầu hoàn hảo không chút tổn hại vách đá lại là chậm rãi tách ra hiện ra một cái sơn động đây chính là Phan Vân Khánh kỳ ngộ chi địa thật đúng là kỳ lạ bất quá nếu thu hoạch được Long Uyên Tàn Quyển nghĩ đến cùng Long Uyên bộ tộc có quan hệ Lăng Thiên tự lẩm bẩm trực tiếp đi vào trong đó trung tâm một cây bảo đỉnh cây này bảo đỉnh thiêu đốt cực nóng hỏa diễm bảo đỉnh bốn phía có một cây giá sách vách đá càng là khắc hỏa một chút bức hỏa một cái bia đá hiện ra hai cái mạ vàng chữ lớn kiếm lô Lăng Thiên hai mắt nhíu lại Đúc kiếm chi địa, đây chính là Phan Vân Khánh kỳ ngộ sao. Đi hướng trước, lại không quản cách này thiêu đốt hỏa diễm bảo đỉnh trực tiếp đi hướng những sách này tủ Giá sách điển tịch mới là lăng thiên mong đợi đồ vật. Tùy ý xuất ra một bản, trong đó quen thuộc vài cách chữ to. Tam giới thần tài đồ giám. Đây là một bản giới thiệu tam giới khoáng thạch thư tịch, trong đó một chút thần tài cây cối bảo thạch. Lăng Thiên lắc đầu, không nghĩ tới lại là loại này đồ giám, xem ra nơi này thật sự là một cái chú kiếm sư bí ẩn chỗ. Trong lòng suy nghĩ, đang nhìn hướng sách khác tịch. Chú kiếm đại toàn, thối hỏa chân dài, thần binh đồ giám. Từng quyển từng quyển, Lăng Thiên tất cả đều đem thu nhập trong hoàng tuyển đồ. Tinh vũ cũng là đem những tài liệu này tất cả đều ghi chép bắt đầu. giờ phút này. Lăng thiên nhìn chăm chú bản này, thần binh đồ giám, trong đó ghi chép từ xưa đến nay thần kiếm. Đệ nhất chuôi chính là thủy tổ kiếm, trong đồn đãi cường đại thần kiếm. Bị phục vi phong ấm, nhưng lại không biết phong ấm nơi nào. Chuôi thứ hai lại là phục vi kiếm, nghe đồn phục vi bội kiếm. Thứ ba hiện thần nông xích, nghe đồn có thể khởi tử hồi sinh. Vô số thần khí, trong đó cũng có được long uyên bảy thần khí ghi chép. Long uyên bảy thần khí, xếp hạng phía trước hai mươi bên trong. Trong đó phần tịch cùng không dẫn bài danh trước mười. Đột nhiên, tinh vũ thì là nói ra. Chủ nhân. Cái này bốc hỏa bảo đỉnh vậy mà cũng là trong thần khí. Hay là xếp hạng ba mươi vị bảo đỉnh trong đồn đãi phần thiên đỉnh. Đây chính là có thể xèn đúc thần binh bảo đỉnh càng là có thể hóa thành lò luyện đan. Tinh vũ nói. Lăng thiên lúc này mới nhìn chăm chú đến cái này bảo đỉnh. Thần binh đồ giám bên trong cũng có được vũ khí phân chia. Cổ kiếm pháp bảo phân chia, nhân phẩm pháp khí, địa phẩm pháp pháp khí, thiên phẩm pháp khí, cực phẩm pháp khí. Nhân phẩm tiên khí, địa phẩm tiên khí, thiên phẩm tiên khí, cực phẩm tiên khí. Nhân phẩm thần khí, địa phẩm thần khí, thiên phẩm thần khí, cực phẩm thần khí. Ba cách phân chia, bốn đẳng cấp. Thủy tổ kiếm, phục vi kiếm. Đây đều là cực phẩm thần khí. Phần tịch thì là thiên phẩm thần khí, không giận thì là cực phẩm thần khí. Long uyên bảy thần khí bên trong cũng vẹn vẹn mạnh nhất kim thuộc tính, không giận, là cực phẩm thần khí. Còn lại đều là thiên phẩm thần khí. Về phần cách này phần thiên đỉnh, vẹn vẹn một kiện địa phẩm thần khí. Bất quá thần khí thưa thớp, liền xem như thiên dung thành cũng vẹn vẹn mấy món thần khí. Lăng thiên nhìn chăm chú cách này phần thiên đỉnh. Không sai. Mới vừa tới đến nơi đây, liền đụng phải như vậy một kiện địa phẩm thần khí. Đầu ngón tay một giọt tinh huyết bước ra trực tiếp rơi xuống phần thiên đỉnh bên trong trong nháy mắt không có vào trong đó. Đây chính là nhỏ máu nhận chủ. Phần thiên đỉnh trong nháy mắt bị lăng thiên khống chế trực tiếp thu nhỏ tiến vào lăng thiên thể nội. Vẹn vẹn nhỏ máu nhận chủ, sơ bộ nắm giữ, muốn hoàn toàn khống chế còn cần không ngừng luyện hóa. Tiến vào thể nội trực tiếp không có vào trái tim bên trong. Đây cũng là thần khí một cách đặc điểm, dung nhập chủ nhân thân thể có thể không ngừng cường hóa chủ nhân thể chất. Cách này phần thiên đỉnh chính là ngũ hành chi hỏa, dung nhập trái tim. Không ngừng rèn luyện khí huyết cùng thể chất. Không sai. Cái này thần khí có thể tôi thể cũng coi là cổ kiếm thế giới đặc thù tồn tại đi. Nghĩ đến bách lý đồ tô có thể nhanh như vậy trưởng thành trừ bỏ mấy cái yêu đan. Hoàn toàn chính là phần tịch sát khí không ngừng tôi thể đi. Lăng thiên than nhẹ đem giá sách sở hữu điển tịch xem hết. Đại lượng điển tịch tất cả đều là liên quan tới rèn đúc phương pháp tu luyện vẹn vẹn hai loại rèn luyện ba mươi quyền một loại phối hợp xèn sắt quyền pháp tu luyện đằng sau có thể tăng cường thể chất ấn lấy quyền pháp sử dụng thiết tùy có thể tinh luyện khoáng thạch đây chính là phan vân khánh tu luyện quyền pháp trừ bỏ những này còn lại thật đúng là không có lăng thiên trong lòng kinh ngạc không đúng sao chẳng lẽ vẹn vẹn những thứ này Không có khả năng không có phương pháp tu luyện đi. Hai mắt liếc nhìn toàn bộ sơn động nhưng không có phát hiện bất kỳ vật gì. Bất đắc dĩ, lấy ra hoàng tuyển thủy trực tiếp hướng về bốn phía vách đá. Phúc phúc! Phúc phúc! Vách đá bị ăn mòn, hy vọng có thể tìm tới ẩn tàng đồ vật. Oanh! Đã thấy một cái vách đá trực tiếp hóa thành lỗ lớn, đây cũng là một cái hố quật đáng tiếc không có chìa khóa mở ra. Lăng Thiên trực tiếp đi vào trong đó, phát hiện một bộ bạch cốt còn có một cây cây bàn. Long Uyên luyện khí quyết, Long Uyên đoán tạo quyết, Long Uyên thất hung kiếm bản thiết kế. Những này không biết tên gia thú khắc họa bản vẽ, tuyệt đối làm cho người chấn kinh. Đây chính là Long Uyên bộ tộc xèn đúc bản vẽ tại cổ kiếm thế giới, tự nhiên cần tiên kiếm. Thu hoạch được những này, tự nhiên có thể luyện chí một thanh chân chính thần kiếm. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 194 Rời đi. Trong nháy mắt 7 ngày trôi qua. Từ phiên vân trải trở về, lăng thiên liền đủ không ra khỏi cửa. Về phần phiên vân trải, sớm bị một thanh đại hỏa hủy diệt cầm xuyên bên trong, vô số người cũng hiểu biết phiên vân trại hủy diệt. Những người này tất cả đều là ăn mừng, không có chút nào cảm giác vấn đề này có chút rườm rĩ. Lăng Thiên mấy ngày nay chỉnh lý từ phiên vân trại lấy được điển tịch. Những này điển tịch tất cả đều là liên quan tới luyện khí, dựa theo phương pháp này tuyệt đối có thể trở thành một cái luyện khí sư. Thậm chí có thể căn cứ bản vẽ, luyện chế thiên phẩm thần khí. Đáng Tiếc Lăng Thiên cũng sẽ không làm một cách luyện khí sư, bất quá ký nhiều không ép thân, học một ít cũng không tệ. Dựa theo Nhược Thủy lời nói, Hoàng Tuyền Đồ vốn là có thể luyện chế pháp bảo, luyện chế đan dược. Lại là thôn phệ bốn cái thế giới, Hoàng Tuyền Đồ đã khôi phục lại hạ phẩm đạo khí, có thể hiện ra một chút uy năng. Nếu như cần luyện khí, hoặc là luyện đan. Trực tiếp đem vật liệu đầu nhập trong Hoàng Tuyền Đồ Hoàng Tuyền Đồ có thể tự động hỗ trợ luyện chí, thậm chí đem Long Uyên Thất Hung kiếm cần vật liệu thu thập đủ, Hoàng Tuyền Đồ đều có thể luyện chí ra Long Uyên Thất Hung kiếm. Trừ cái đó ra, Hoàng Tuyền Đồ cũng coi là cổ kiếm thế giới mạnh nhất thần khí. Cổ kiếm thế giới cực phẩm thần khí cũng liền tương đương vĩnh sinh thế giới tuyệt phẩm bảo khí. Hoàng Tuyền Đồ thì là đạo khí. Xa xa siêu việt thế giới này bất luận cái gì thần khí Vì vậy Hoàng tuyền đồ lại ở đây Lăng thiên không cần lo lắng thiếu khuyết pháp bảo Giờ phút này Đem luyện khí điển tịch buông xuống Nhẹ nhàng nhấp tiếp theo hớp trà Phương như thấm từ đằng xa đi tới Nhẹ giọng nói ra Lăng thiên ca ca Thiếu cung đến đây Lăng thiên quay đầu nhìn lại Chính là treo mỉm cười Âu dương thiếu cung Đứng lên cười khẽ. Thiếu cung đến rồi. Ha <cười> ha. Hay là Lăng Thiên Hương ở đây nhàn nhã thưởng thức trà đọc sách thật là khiến người hâm mộ. Âu Dương Thiếu cung nói ra. Hâm mộ cái gì qua ít ngày liền vất vả. Lăng Thiên ăn cái này điểm tâm chậm rãi nói con ngươi càng là hiện ra suy nghĩ. Như thấm đi tới chậm rãi châm trà ra hiểu Âu Dương Thiếu cung ngồi xuống. Âu Dương thiếu cung tiếp nhận trà xanh, hai mắt nhíu lại. Như thế nói đến, Lăng Thiên Huyên muốn động thân. Lăng Thiên gật đầu, ân. Thiên Dung Thành chiêu thu đệ tử, tự nhiên dây vào tìm vận may, nha. Vậy liền chúc mừng. Vừa vặn những ngày này ta cũng phải rời đi cầm xuyên. Âu Dương thiếu cung nói, thiếu cung cũng phải rời đi, như thế hữu duyên. Không biết thiếu cung nơi nào. Lăng thiên nghe vậy trong lòng suy nghĩ. Xem ra Âu Dương thiếu cung cũng phải khởi hành, nhưng lại không biết tiến về nơi nào. Nghĩ đến hay là bồng lai chiếm đa số, sau đó nhìn thấy hóa thành tịch đồng tốn phương. Thật đáng buồn hại tử tìm kiếm cả đời người, nhưng lại không biết nàng ngay tại bên cạnh mình. Có chút là có Lăng thiên đều vì Âu Dương thiếu cung cảm giác được đáng thương. Âu Dương Thiếu Cung lời nói mang theo vài phần phiền muộn. Tùy ý xạo chơi đi có lẽ ta có trời cũng sẽ tiến về Thiên Dung Thành. Lăng Thiên cười khẽ. Nếu như Thiếu Cung tiến về Thiên Dung Thành chính là thật sự có ý tứ. Ba người nói một chút cười cười vỡ không đề cập tới phiên vân trải sự tình. Tại Âu Dương Thiếu Cung trong lòng, phiên vân trải hoàn toàn chính là thăm dò Lăng Thiên quân cờ. Lăng Thiên cũng vẻn vẻn đem phiên vân trải xem như lời dụng Âu Dương Thiếu Cung quân cờ, nhưng lại không biết cách này quân cờ đưa cho Lăng Thiên nhiều như vậy đồ tốt. Có lẽ Âu Dương Thiếu Cung đối với những vật này không có hứng thú, phải biết Âu Dương Thiếu Cung lần thứ nhất chuyển thí, chính là Long Uyên Bộ Tộc bên trong. Âu Dương Thiếu Cung đối với Long Uyên Bộ Tộc kỹ thuật xèn tự nhiên rõ ràng vô cùng. Đây cũng là Lăng Thiên nhìn chúng Âu Dương Thiếu Cung chỗ, gia hỏa này chứa vô số tri thức. Những kiến thức này chính là Lăng Thiên muốn lấy được vô giới chi bảo. Thời điểm không kịp, Âu Dương Thiếu Cung rời đi. Lăng Thiên mang theo một tia im lặng, đưa mắt nhìn Âu Dương Thiếu Cung rời đi. Phương Như Thấm ngồi trở lại đến. Lăng Thiên ca ca. Thiếu Cung rời đi, ngươi cũng sắp tiến về Thiên Dung Thành. Sau này cầm xuyên vẹn vẹn ta cùng Lan Sinh. Không cần lo lắng. Ta sẽ thường trở về nhìn ngươi. Phương gia sản nghiệp cũng không cần lo lắng. Tất cả đều liền giao cho ô lão đại trưởng quản. Hắn không dám phản bội ta. Còn ngươi cùng Lan Sinh có thời gian luyện một chút võ. Còn có cái này thiếu cung. Về sau có thể không tiếp xúc. Cũng đừng có tiếp xúc. Lăng thiên im lặng nói ra càng là mang theo đề phòng. Lòng dạ quá sâu, tâm tư quá nặng. Mỗi tiếng nói cử động đều là như thế hoàn mỹ, tựa như đều đã tính toán kỹ. Thậm chí ngươi nói ra một câu, hắn đều sẽ đoán ra phía sau ngươi mười câu lời nói. Đây chính là vô số lần luôn hồi, hội tụ kinh nghiệm cùng lòng dạ. Nếu như không phải lăng thiên làm qua bốn cái thế giới hoàng đế, cố gắng cũng không phải là đối thủ của Âu Dương Thiếu Cung. Phương như thấm không hiểu, bất quá lăng thiên cũng sẽ không đem lại nói đầy. Có một số việc các ngươi không cần biết. Nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa mắt nhìn không hiểu phương như thấm rời đi. Chỉ chút lát sau, mấy người chậm rãi đi tới, hai đầu gối quỳ xuống đất. Bái kiến chủ nhân. Những người này ánh mắt hiện ra cuồng nhiệt. Đây chính là tín ngưỡng, lăng thiên chính là trong bọn họ tâm tín ngưỡng. Những người này chính là 36 đồng 72 đảo Những người này vốn là tại trong hoàng tuyền đồ cầu nguyện Bất quá lăng thiên cần một ít nhân thủ khiến cho những người này đi ra Lúc đầu muốn vương ngữ yên các nàng Bất quá các nàng đều tại trong hoàng tuyền đầu ngủ say Lăng thiên như thế nào nhẫn tâm nữ nhân của mình Xuất hiện tại như thế một cách nguy hiểm thế giới Ô lão đại bọn hắn khác biệt, tỉnh táo lại quản lý một chút sản nghiệp, bảo hộ phương gia. Các ngươi những người này mau chóng phát triển thương nghiệp, còn có nơi này hình sách, đem phục chế mấy phần, giải thế giới này. Thu thập bên trong bảo vật còn có thần tài. Cơ bản đồ giám ném ra, những này chính là tìm tới khoáng thạch đồ giám, dược liệu đồ giám, thần binh đồ giám. Mấy người lính mệnh, chậm rãi lui ra. Lăng Thiên nhìn chăm chú bầu trời. Có thể đi. Ngay kế tiếp, Lăng Thiên rời đi cầm xuyên thuận địa đồ trực tiếp hướng về Thiên Dung Thành phương hướng lao vùn vụt. Thiên Dung Thành ở nhân gian cũng coi là tiếng tâm lừng lẫy. Nhân sĩ võ lâm muốn bái nhập trong đó, bất quá có thể tại Thiên Dung Thành dừng lại người, lại là ít càng thêm ít. Nghe đồn. Rất nhiều người đều có thể bái nhập thiên dung thành bất quá tiến vào bên trong trong vòng một năm không hợp cách liền sẽ bị khuyên cách Thường thường tuyển nhận mấy trăm vị đệ tử có thể chân chính lưu lại cũng vèn vèn một hai vị Lưu lại một hai vị cũng không nhất định có thể tu tiên có thành tựu Vô số người đều sẽ vây ở luyện khí cùng trúc cơ này cấp độ Tiến vào trúc cơ cũng coi là tiên phàm khác nhau Không vào trúc cơ, căn bản cũng không có tu tiên tư cách. Cổ kiếm thế giới, nhưng không có trúc cơ đan. Thường thường cũng phải cần mình khắc khổ tu luyện cuối cùng tiến vào trúc cơ chi cảnh. Bây giờ, lang thiên đã ở là trúc cơ tiến vào thiên dung thành đơn giản vô cùng. Điều khiển khoái mã rời đi, nhưng lại không biết một người cũng rời đi cầm xuyên. Người này chính là Âu Dương Thiếu Cung, mặc áo trắng, hướng về Đông Hải đi đến. Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website, đi hô chuyện.org, chương 195. Linh Căn mà nói, nơi đây chính là Thiên Dung Thành. Lăng Thiên hai mắt nhíu lại, nhìn về phía một chỗ sơn môn. Nơi đây người đến người đi từng cách mang theo khát vọng dẫm chân tiến lên đi hướng nơi xa chiêu thu đệ tử chỗ. Thiên dung thành chiêu thu đệ tử, tự nhiên long trọng, vẻn vẻn nơi đây hội tụ người liền có mấy ngàn. Những người này đại bộ phận là võ lâm hiệp sĩ có chút thì là mấy tuổi đứa bé. Võ lâm người tập võ, tự nhiên khát vọng tu tiên. Bất quá so sánh những này không hiểu chuyện đứa bé vẫn còn có chút trinh lịch, đứa bé tính dẻo tương đối cao, một khi thông qua, chút cơ bắt đầu lại càng dễ. Ngay tại Lăng Thiên suy nghĩ thời điểm, một đạo lưu quang xẹp qua, đã thấy đến một cái trường bào màu tím, ngân bạch tú phát người đi tới. Người này liếc nhìn đám người, nói, hôm nay Thiên Dung thành chiêu thu đệ tử, phù hợp cách này lưu lại, không phù hợp rời đi. Một lời rơi xuống, đã thấy đến mấy người đi tới, đem một cái cự đại kiếm chủ nhất tới. Nhìn chăm chú cái này kiếm chủ, lại là có chút phong cách cổ xưa. Đây chính là khảo thí thiên phú kiếm chủ, nghe đồn kiếm chủ có thể khảo thí một người linh căn. Ai? Linh căn thứ này thư thớt, không phải mỗi người đều có. Coi như chúng ta tập võ nhiều năm đối mặt một chút chút cơ chi cảnh tiên nhân cũng sẽ không e ngại. Thế nhưng là không có linh căn, liền không thể tu tiên, không thể tu tiên liền không thể trường thọ. Cũng không phải, nghe đồn chỉ cần đi vào trúc cơ chi cảnh, liền có thể duyên thọ trăm năm. Đừng nói nữa, đã bắt đầu khảo nghiệm. Đã thấy một đại hán đi hướng trước, hai tay nhẹ nhàng đặt ở kiếm chủ. Kiếm chủ hiện ra một chút ánh sáng quang mang này chảy xuôi, kiếm chủ bên trong hiện ra một tia lưu quang thuần kiếm chủ bốc lên. Đáng tiếc vẹn vẹn trong nháy mắt quang mang này ngay tại biến mất không thấy gì nữa. Một cái thiên dung thành trưởng lão thở dài. Có linh căn, đáng tiếc linh căn quá mức phức tạp, coi như tu luyện cũng vẹn vẹn luyện khí chi cảnh, hay là rúc lòng tập võ đi. Đại hán này thở dài, quay người rời đi. Mỗi người đều có linh căn khả năng thứ này là nương theo trưởng thành mà xuất hiện. Linh khí thuộc tính khác biệt, kim linh căn, thủy linh căn, lôi linh dễ. Linh căn vô số, biến hóa đa đoan. Có lẽ một người vẹn vẹn có một cái thuộc tính linh căn, có lẽ một người có quá nhiều linh căn. Bất quá linh căn lại nhiều, cũng không có cái gì khác biệt. Linh căn mình cũng là có đẳng cấp, linh căn có mười tầng, tựa như là cây trúc một dạng. Mười tiết linh căn chính là hoàn mỹ, một tiết cây trúc chính là phế vật. Có thể nói, một người có mười tiết Linh Căn tuyệt đối là thiên tài. Linh Căn càng mạnh, tu luyện tự nhiên càng nhanh. Linh Căn cũng là hoàn mỹ, chúc cơ cơ hội càng lớn. Một cái người tu tiên chúc cơ chính là đường danh giới. Giờ phút này, lăng Thiên nhìn về phía đám người. Từng cách thông qua kiếm chủ khảo thí, bất quá mấy trăm người đi qua, vẹn vẹn còn lại mười cái. Những này hay là tạp dịch đệ tử, không biết lúc nào có thể trở thành đệ tử chính thức. Đột nhiên, một đạo kiếm quang xẹp qua. Lại là nhìn thấy trong hư không bay tới một người, người này trường bào màu xanh, màu bạc trắng mái tóc, ui nghiêm con ngươi có chút tang thương. Chầm rãi rơi xuống, người này lại là mang theo một đứa bé. Đứa bé này mặc thiên dung thành đệ tử phục thì bất quá rơi xuống nơi này, lại là nói ra. Đến đây nhập môn. Đứng ở chỗ này chiêu thu đệ tử trưởng lão, lại là nhẹ giọng nói ra. Tử dẫn chân nhân. Đứa nhỏ này đã bái ngươi làm thầy, cũng không cần trải qua khảo thí. Quy củ không thể phá, coi như Lăng Việt đã là đệ tử của ta, cũng cần trải qua nhập môn cửa này. Tử dẫn chân nhân nói. Lăng thiên đứng ở chỗ này, nhìn chăm chú cách này tử dẫn chân nhân. Đây chính là cổ kiếm thế giới nhất đằng tồn tại Cổ kiếm thế giới đã từng xuất hiện thần tiên Bất quá bây giờ thần tiên không xuất hiện Nhân gian bên trong tử dẫn chính là đỉnh tiêm tồn tại Điểm này liền xem như Âu Dương Tiểu Cung cũng không thể so sánh Lăng thiên dậm chân hướng về phía trước Ở đây quan sát đã đủ nhiều Hay là tranh thủ thời gian nhập môn Mau chóng học tập tu tiên chi Pháp Tăng lên thực lực của mình. Lăng thiên đi hướng trước, cái này Lăng Việt đã đem cánh tay đặt ở kiếm chủ. Oanh! Kiếm chủ hào quang ngút trời, lại nhìn thấy một tia trước. Kiếm này chủ hiện ra lôi điện chính là lôi linh dễ. Linh căn đẳng cấp càng là không thấp, vọt thẳng hướng tám tiết. Nói cách khác, vẻn vẻn kém hai mảnh, đây chính là hoàn mỹ tư chất. Bất quá lăng việt niên kỷ còn nhỏ, dựa theo niên kỷ tăng trưởng, cái này linh căn còn biết tăng lên. Chưa hẳn không thể trở thành hoàn mỹ linh căn. Mấy cái trưởng lão đã kinh hãi, hai mắt nhìn chăm chú lăng việt chính là tán thưởng. Đáng tiếc loại tư chất này hoàn mỹ đệ tử, đã trở thành chấp kiếm trưởng lão môn nhân. Lăng việt quay đầu. Sư phụ, tử giận hài lòng gật đầu, cái này tư chất lại là không sai. Đúng vào lúc này, Lăng Thiên cũng đi hướng trước, hai mắt nhìn thẳng cái này kiếm chủ. Tư chất thứ này, Lăng Thiên hay là rất nhìn chúng. Những người còn lại còn tại dung đồng Lăng Việt tư chất, Lăng Thiên đã ở tới gần kiếm chủ. Mấy cái đệ tử đang muốn ngăn cản, bất quá Lăng Thiên đã ở đụng vào kiếm chủ. Thể nổi nhớ tới một trận đua tiếng tựa như là linh hồn bên trong có thứ gì xuất hiện. Lăng thiên xúc động biết được đây chính là linh căn. Không nghĩ tới cái này linh căn đến linh hồn. Tinh thần quang mang lập lòe càng là hiện ra một loại đặc thù diễn hóa. Lăng thiên trong linh hồn tựa như cảm giác được thất tinh quyền ngay tại huy sái. Trong lòng yên lặng, hai mắt ngưng tụ kiếm này trụ lại là hóa thành kiếm quang. Phủ cận mấy người giật mình kinh ngạc nói. Kiếm đạo linh căn kẻ này tuyệt đối là tu luyện kiếm đạo thiên tài. Lăng Thiên nghe vậy, trong lòng còn tại yên lặng trong linh hồn tinh thần. Biết bây giờ lại xuất hiện loại tình huống này. Thể nội kiếm khí mãnh liệt, thông qua kiếm chủ tựa như nhìn thấy kiếm ý của mình. Tranh. Kiếm ý trùng thiên, vô tình vô tận. Trong vòng 10 thước trực tiếp hóa thành kiếm khí hải dương. Giờ phút này kiếm này chỗ kiếm quang không ngừng tăng lên, vậy mà hình thành viên mãn. Đây là hoàn mỹ tư chất, cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Lăng thiên biết được, tư chất của mình tuyệt đối nghịch thiên. Bất quá làm sao xuất hiện như thế một cái kiếm đạo linh tăn. Không nghĩ ra, chậm rãi thu về bàn tay. Bất quá lăng thiên rõ ràng, mình có thể tiến vào thiên dung thành, thậm chí có thể trở thành thiên dung thành đỉnh tiêm tồn tại. Bất quá lăng thiên càng là rõ ràng, mình đến đây thiên dung thành làm cái gì? Bất quá là thiên dung thành cỡ nào có danh tiếng, hoàn toàn chính là tu tiên pháp quyết mà tới. Một cách đỉnh tiêm đại phái tự nhiên thu thập vô số tu tiên chi pháp. Những cái này mới là lăng thiên thứ cần thiết. Nếu như có thể sớm từ tu dương thiếu cung nơi đó thu hoạch được tu tiên chi pháp, lăng thiên cũng sẽ không bái nhập thiên dung thành xoay người một cái, liếc nhìn kinh hãi, lăng việt càng là lạnh nhạt tử giận. hai người này cũng coi là nhân vật trọng yếu, bất quá lăng thiên vẻn vẻn liếc nhìn một chút, liền nhìn về phía xa xa trưởng lão. ta có thể nhập môn đi. vô hạn vĩnh sinh lục tác giả Thiển mộ lưu thương thực hiện huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website diocuient.com Chương 196 Tinh quẩn chi thuật Tự nhiên có thể, tự nhiên có thể. Trưởng lão này tuét miệng, muốn cười lại chú ý mình hình tượng. Lăng thiên trực tiếp đi hướng trước, tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, sắc bén con ngươi tiếp tục xem đám người. Giờ phút này, lăng việt hai mắt vẫn như cú dừng ở lăng thiên nơi này, mang theo kinh ngạc. Lúc đầu tu hành một năm, tự nhiên biết rõ một chút chuyện tu tiên biết được mình là thiên tài, hiện tại mới hiểu nhân ngoài hữu nhân thiên ngoài hữu thiên. Tử trận chân nhân cũng là nhìn xem Lăng Thiên, con ngươi hiện hiện một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới xuất hiện một cái kiếm đạo linh căn, nhìn bộ dạng này càng là hoàn thành kiếm đạo trúc cơ. Nhẹ gật đầu, nói: "Không sai." Một lời rơi xuống, Tử trận chân nhân cũng không có nhiều lời trực tiếp nắm Lăng Việt, hóa thành kiếm quang biến mất. Lăng thiên có chút nhàm chán chờ đợi đám người kia thi kiểm tra xong mới có thể tiến nhập sơn môn. Bất quá yên lặng một hồi, lăng thiên lại nhìn thấy mấy cái người vật quen thuộc. Một cái chính là phách lối tiểu tử thiên tư cũng không tệ, giống như chính là sau này lăng bưng. Trong nháy mắt, mấy ngàn người đã hoàn tất thi kiểm tra vẹn vẹn lưu lại mấy chục người, cách này mấy chục người bên trong vẹn vẹn ba cách trực tiếp tiến vào thiên dung thành, còn lại thì là trở thành ngoại vi đệ tử, lúc nào chúc cơ mới có thể trở thành chân chính thiên dung thành đệ tử. Một trưởng lão đi tới, nhìn xem lăng thiên ba người, các ngươi theo chúng ta tới đi. Mấy cái trưởng lão hai mắt đều là hiện ra kích động, không nghĩ tới hôm nay xuất hiện nhiều như vậy thiên tài trong đó thiên tài nhất người chính là lăng thiên một cái kiếm đạo thiên tài lăng thiên thì là trầm mặc vẻn vẻn thuận cầu thang, đi hướng thiên dung thành thiên dung thành là thiên hạ thanh khí hội tụ chi địa tuyệt đối tiên gia phúc địa linh khí rổi rào ở đây tu luyện vô cùng dễ dàng trong nháy mắt bảy ngày rời đi tiến vào thiên dung thành liền sẽ thu hoạch được tu tiên chi pháp Bất quá tư chất cao siêu tự nhiên có thể bị một ít trưởng lão thu làm đồ đệ. Lăng bưng liền bị chấp pháp trưởng lão thu làm đồ đệ, về phần lăng thiên tức thì bị một ít trưởng lão tranh đoạt. Lăng thiên đối với cái này vèn vèn cười một tiếng, không nhận một cái sư phụ, vèn vèn tự mình tu luyện. Bái sư tu luyện thật sự là trò cười. Lăng Thiên không phải tự ngạo, bằng vào bản lãnh của mình, chỉ cần có phương pháp tu luyện, có thể cấp tốc siêu việt những trưởng lão này. Những trưởng lão này cũng chính là nguyên. Hư chi cảnh, Lăng Thiên đắc ở trúc cơ chi cảnh, chỉ cần tu luyện mấy năm trở thành nguyên. Hơi còn không phải dễ như trở bàn tay. Nếu như tử trận chân nhân thu đồ đệ, Lăng Thiên đoán chừng sẽ xem xét cân nhắc. Dù sao tử dần chân nhân có độc nhất vô nhị kiếm quyết, càng là cổ kiếm thế giới đỉnh tiêm tồn tại. Bất quá không bái sư, vẫn như cũ có thể tu luyện. Lăng thiên nhìn chăm chú tiên quyết. Tinh vũ. Thôi diễn cách này tinh quẩn chi pháp. Yên lặng bảy ngày đọc các loại điển tịch. Thiên dung thành có tàng kinh các, tàng kinh các vi chép đơn giản một chút tu tiên chi pháp. Còn có một số truyền thuyết cổ xưa cùng một chút tu tiên kiến thức. Còn tu tiên kiếm quyết, tu tiên chi thuật. Lại giấu ở một chỗ ẩn bí chi địa. Cách này ẩn bí chi địa thì là do trưởng môn trưởng quản. Trong này mới là thiên dung thành chân chính truyền thừa. Lăng thiên muốn đi vào trong đó cần điểm công hiến hoặc là thu hoạch được trưởng môn đồng ý. Đương nhiên thu hoạch được chấp kiếm trưởng lão đồng ý cũng có thể. Đáng tiếc biết được những này, Lăng Thiên cũng không thể tiến vào cách này thiên dung thành chân chính Tàng Kinh Các. Bất quá có phía ngoài thảm Tàng Kinh Các đầy đủ tinh vũ thu thập thấp tài liệu. Phải biết, cách này trong Tàng Kinh Các, hội tụ đông đảo luyện khí chi cảnh cùng trúc cơ chi cảnh chú giải còn có một số đơn giản tu tiên chi pháp. Những vật này bổ sung tinh vũ cơ sở dữ liệu. Bây giờ thôi diễn một cách tinh vũ thuật tự nhiên có thể. Dù sao tinh quẩn thuật lưu truyền thiên hạ, vô số người đều tu luyện quả tinh quẩn thuật. Tàng kinh các bên trong, 10 bản trong điển tịch, có 8 bản chú giải tinh quẩn thuật. Vì vậy thu thập tinh quẩn thuật tư liệu đầy đủ, bây giờ thôi diễn tinh quẩn thuật tự nhiên nhẹ nhõm. Tinh quẩn thuật lưu truyền thiên hạ, lại là một loại cường hoành tiên quyết. Đáng tiếc phương pháp này có chút nguy hiểm, cổ lão tương truyền, tinh quẩn chính là viễn cổ chính hồn bất diệt hồn phách, là thân người bên trên không thể xóa nhòa ấm ký. Tương truyền tinh quẩn bên trong ẩn chứa viễn cổ linh lực cùng chính hồn huyền bí, một khi thức tỉnh tinh quẩn như vậy tu sĩ tốc độ tu luyện sẽ tăng lên gấp 10 lần, mà lại tu sĩ bản thân sẽ thu hoạch được tinh quẩn ban cho một loại nào đó năng lực. Loại năng lực này có thể là cường đại pháp thuật Cũng có thể là là cường kiện thể phách Nói tóm lại tinh quẩn ẩn chứa vô tận huyền bí Tựa như bách lý đồ tô tinh quẩn chính là một cách trọng minh điểu, Diễn hóa trở thành một loại thần thông Thậm chí tự thân hóa thành trọng danh điểu Cùng âu dương thiếu cung chiến đấu Đây chính là tinh quẩn chi thuật Một loại nguy hiểm lại kỳ lạ tiên pháp Tinh quẩn có hai loại Một loại là phụ trợ loại tinh quẩn, một loại là công kích loại tinh quẩn. Bình thường tới nói đại đa số động vật loại tinh quẩn đều có cường đại lực công kích, đối với tu sĩ lực lượng có rất lớn tăng phúc. Có thể nói, tu luyện tinh quẩn chi thuật, 99% đều là thức tỉnh động vật tinh quẩn. Bất quá thức tỉnh rất nhiều đều là phổ thông động vật, thức tỉnh ra thần thú thật sự là ít càng thêm ít. Cùng loại bách lý đồ tu có thể thức tỉnh trọng danh điệu, đây quả thực là kỳ tích. Có thể thức tỉnh ra thần thú tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm tồn tại. Đương nhiên ngoại trừ động vật loại tinh quẩn, còn có đồ vật loại tinh quẩn, thực vật loại tinh quẩn. Bất quá hai loại tinh quẩn cũng không được người hoan nghênh bởi vì loại này đại đa số tinh quẩn ngoại trừ có thể tăng lên tu sĩ tốc độ tu luyện bên ngoài căn bản cũng không có còn lại tác dụng. Tựa như đồng vật ẩm chứa thần thông, đồ vật muốn ẩm chứa thần thông tự nhiên ít có, thực vật ẩm chứa thần thông càng là thư thớt. Vì vậy, hai loại tinh luẩn bị vô số người chán ghét, bất quá mình thức tỉnh loại này tinh luẩn, cũng là không thể làm gì. Đương nhiên cũng không phải là sở hữu đồ vật loại tinh luẩn đều là không có lực công kích thiên dung thành chấp kiếm trưởng lão tử dẫn chân nhân tinh luẩn chính là đồ vật loại tinh luẩn thiên kiếm. Loại này tinh uẩn có sắc bén nhất kiếm khí, có thể đoạn xuyên đoạn nhạt, cường đại đến cực điểm. Càng là có thể nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh thiên kiếm kinh thiên động địa. Nhất là tử dẫn chân nhân tu luyện có thành tựu, không cần cái gì thần khí, bản thân mình chính là một thanh thần khí ngoại trừ tử giận chân nhân bên ngoài ba chân năm trước nhân gian giới sáu đại cao thủ một trong đạo uyên chân nhân đồng dạng là đồ vật loại tinh uẩn hắn tinh uẩn mười phần đặc biệt là một quyển cổ kinh chớ xem thường cách này sách cổ kinh chỉ cần đạo uyên chân nhân thôi đồng tinh uẩn cổ kinh tinh uẩn liền sẽ bộc phát ra cường đại phong ấm chi lực phệ nguyệt huyền đế liền bị như thế bị phong ấm Tinh thuần phương pháp tu luyện là thần châu đại địa bên trên thần kỳ nhất pháp thuật, chỉ cần thức tỉnh tinh thuần liền sẽ có đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng, nhưng mà Thiên đạo chí công muốn có được lực lượng cường đại, nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Nói cách khác thức tỉnh tinh thuần cũng không phải là không có chút nào nguy hiểm, ngược lại là cầu tử nhất sinh. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả: Thiền Mộ Lưu Thương. Thực hiện Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Chương 197 Hội tù tinh quẩn Tinh quẩn chi thuật vốn chính là tỉnh lại người trong linh hồn ẩn chứa viễn cổ hồn phách. Cũng có loại thuyết pháp tinh quẩn chi thuật chính là tỉnh lại mình kiếp trước luôn hồi. Đem kiếp trước luôn hồi tỉnh lại, hóa thành kiếp này tinh quẩn. Vì vậy... Tu luyện tinh quẩn chi thuật, ngưng tụ mình tinh quẩn. Chính là tỉnh lại ẩn dấu đi người sâu trong linh hồn ấm ký. Một khi tinh quẩn ấm ký triệu hoán đi ra, liền mang ý nghĩa người có hai cách linh hồn. Nhân thể bên trong, xuất hiện hai cách linh hồn đương nhiên sẽ không hữu hảo hợp tác. Vì vậy, song hồn sẽ tranh đấu. Là tinh luận hồn phách chiếm cứ nhân thể, vẫn là ban đầu hồn phách chúa tệ thân thể, đây hết thầy cũng không tốt nói. Đúng là như thế, tu luyện tinh luận thời điểm vô cùng nguy hiểm, nếu như là tinh luận thắng, như vậy người liền sẽ biến thành tinh hồn sở thuộc tính tình. Nếu là nguyên bản linh hồn thắng, như vậy linh hồn của người này cũng sẽ nhận trùng kích, từ đây đánh mất tu đạo cơ duyên, vĩnh viễn không có khả năng đặt chân con đường đỉnh phong. Cho nên thành công ngưng tụ tinh quẩn chính là muốn đem hai cái linh hồn hoàn mỹ dung hợp. Lăng thiên suy nghĩ, nghĩ đến tinh quẩn thuật. Giờ phút này, tinh vũ cuối cùng hội tụ ra đáp án. Chủ nhân. Tinh quẩn thuật thôi diễn thành công. Tinh quang hội tụ, hóa thành một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương cười khẽ, nói. Chủ nhân. Cái này tinh quẩn thuật cũng coi là thế giới này đặc thù phương pháp tu luyện. Từ trong luôn hồi tỉnh lại trí nhớ của kiếp trước, hoặc là tỉnh lại mình trong linh hồn ẩn chứa đồ vật. Bất quá đây đều là nghĩa hẹp ý nghĩ cái này tinh quẩn đại bộ phận đến từ trong nội tâm khát vọng. Cùng nói cái này tinh quẩn thuật hồi tụ mình tinh hồn, lại không bằng nói cái này tinh quẩn chi thuật hoàn toàn chính là một cái quan tưởng chi thuật. Ở trong nội tâm quan tưởng, nương theo tinh quẩn hóa thành thực chất. Cái này quan tưởng chi pháp, chính là quan tưởng vạn vật tự nhiên, chư thiên tinh thần. Tăng cường linh hồn chi năng. Thậm chí quan tưởng viễn cổ đại thần, có thể thu hoạch được những đại thần này khí tức. Tinh quẩn thuật chính là đem những này quan tưởng, nương theo linh hồn hóa thành thực chất. Tựa như bách lý đồ tô trong lòng hướng tới quang mang, vì vậy diễn hóa một cái trọng danh điểu. Tử giận người hướng tới thần kiếm, vì vậy diễn hóa một thanh thiên kiếm. Chủ nhân sẽ diễn hóa cái gì, cái này tinh vũ không biết. Bất quá tinh vũ biết, chủ nhân tuyệt đối sẽ diễn hóa không chỉ một vật, chủ yếu chính là chủ nhân linh hồn quá phức tạp đi. Đã từng dung nhập đồ vật nhiều lắm. Tinh vũ nói, lăng thiên cũng là một trận trầm mặc. Mình linh hồn dung nhập đồ vật nhiều lắm, chẳng lẽ cũng sẽ có ảnh hưởng gì sao? Lăng thiên linh hồn đã từng dung nhập hoàng tuyển đồ khí linh, diêm. Còn có một số luân hồi đạo nhân tàn hồn, dù sao, diêm, lúc ấy bị luân hồi đạo nhân đoạt xá, bị vĩnh sinh chi môn đập vụn. Còn có một nửa lượng tử máy tính. Tính như vậy đến, lăng thiên trong linh hồn đồ vật thật đúng là không ít, mỗi một cách đều là đại thần. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nói... Nếu như tu luyện tinh uẩn chi thuật, có thể đem trong linh hồn những vật này biến hóa ra. Tuyệt đối là kinh thiên động địa. Mặc dù nói như vậy lấy, lăng thiên trong lòng cũng là cẩn thận. Tinh vũ tiếp tục nói ra. Chủ nhân. Nếu quyết định tu luyện, vậy liền đem hoàn thiện tinh uẩn thuật cho chủ nhân. Đây chính là trải qua vô số lần thôi diễn, đem vô số người chú giải hoàn thiện. Hóa thành hoàn mỹ nhất tinh quẩn chi thuật. Lăng thiên gật đầu, hít sâu một cái thanh khí, mặt niệm tinh thần cổ quyết. Phủ bụi tại tinh quẩn trọng minh hồn phách, đánh thức hoàng hốt áp mộng luống cuống. Cách này cổ lão chú ngữ trong nháy mắt sấn sắc thiên địa tinh thần. Cách này thiên dung thành chính là thiên địa thanh khí hội tổ chi địa, cũng là tới gần thương thiên chi địa. Bây giờ tinh quang sáng chói. Vô số tinh quang càng là phóng tới lăng thiên quang tới. Lăng thiên con ngươi ló lên, khẽ cắn môi, đem cái này tinh quang nuốt chửng vào mình linh hồn. Đối với tinh quang thứ này, lăng thiên vô cùng quen thuộc. Tu luyện thất tinh quyền chính là tiếp dẫn tinh quang rèn luyện thân thể. Hiện tại cũng không phải nhục thể tiếp dẫn tinh quang, đây là linh hồn tiếp dẫn tinh quang. Linh hồn truyền đến xé sách thống khổ nhất là cái này tinh quang mênh mông trực tiếp bao khỏa lăng thiên linh hồn. Tựa như đau tại linh hồn thiết cắt Đau nhất. Lăng thiên loại tâm tính này kiên định hạng người cũng là nhịn không được nói đau nhất. Có thể thấy được thống khổ này tuyệt đối bình thường kỳ thật cũng là lăng thiên linh hồn nhận công kích số lần thiếu. Đột nhiên cái này tinh quang tựa như trường hà một dạng. Hướng về phía lăng thiên linh hồn vọt tới. Giờ phút này, cái này trong mi tâm tựa như khai thiên tích địa một dạng. Cái này mi tâm huyệt khiếu, lúc đầu tối tâm mờ mịt, vẻn vẻn tồn tại linh hồn. Hiện tại tựa như hiện ra một cái mênh mông tinh hải. Tinh hải bên trong chính là lăng thiên linh hồn. Oanh! Linh hồn này trong nháy mắt tăng phúc, vốn chính là một vũng suối nước. Giờ phút này lại là hóa thành một cái biển cả. Linh hồn này đang trưởng thành, hoặc là linh hồn đang mở phong. Lăng thiên linh hồn dung hợp luôn hồi đạo nhân tàn hồn, khí linh, diêm, lượng tử máy tính. Bất quá lăng thiên linh hồn cũng cùng thường nhân không khác kinh lịch bốn cái thế giới, vốn cho là linh hồn này cũng liền lớn mạnh một chút, hiện tại nhận tinh quẩn chi thuật kích phát, ngay tại đem những này phong ấm năng lượng bộc phát. Trong nháy mắt, hóa thành thức hải thức hải trên không thì là mênh mông tinh hà. Tinh quang vẩy xuống, chậm rãi rơi xuống trong linh hồn. Kết chi? Kết chi? Trong linh hồn, nhận tinh quang dẫn sắt, giờ phút này có chút vỡ vụn càng là toát ra một ít gì đó. Lăng thiên biết được, đây là tinh quẩn. Mình tinh quẩn sắp thành hình, sắp tái hiện. Ngang! Long khiếu thanh âm truyền vang, đã thấy đến một cái xích kim cầu trảo thần long xuất hiện. Lăng Thiên mắt trợn tròn, nói: "Không thể nào. Đây không phải Hoàng Tuyển Đồ Khí Linh, Diêm, sao?" Lăng Thiên mắt trợn tròn. Biết linh hồn của mình bên trong toát ra một nhân vật như vậy, đã từng thôn phệ Hoàng Tuyển Đồ Khí Linh, Diêm, hiện tại làm sao mình tinh thuần hình thành Diêm không nghĩ ra, bất quá một trận xé sách thống khổ xuất hiện lần nữa, trong linh hồn xuất hiện lần nữa minh mông khí tức, một cái xoay tròn đĩa quay xuất hiện toát ra một cách đĩa quay bên trong có một đạo nhân, đạo nhân ẩn chứa kỳ lạ khí tức, bất quá trong nháy mắt dung nhập cái này đĩa quay bên trong, lăng thiên càng là kinh hô, luôn hồi bàn, mới vừa rồi là luôn hồi đạo nhân, thật sự là chúng số độc đắc ta trong linh hồn dung hợp đồ vật, hiện tại có phải hay không tất cả đều muốn xuất hiện. Ngay tại Lăng Thiên nghĩ như vậy thời điểm trong linh hồn càng là tiếp dẫn minh mông tinh quang. Tinh quang bên trong hóa thành một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn kia bên trong xuất hiện một cái tiểu xảo người. Lăng Thiên không nói gì, đây chính là lượng tử máy tính. Một nửa lượng tử máy tính phải trong hoàng truyền đồ, hóa thành một chiếc nhẫn trở thành hiện tại tinh vũ. Hiện tại mình linh hồn cũng xuất hiện một chiếc nhẫn, rõ ràng chính là cùng tinh vũ một dạng. Lăng thiên thở dài. Cuối cùng kết thúc, tu luyện tinh uẩn, vậy mà xuất hiện ba cái tinh uẩn. Bất quá ngay tại lăng thiên suy nghĩ thời điểm, dòng lũ đồng dạng tinh quang như là vỡ đê hồng thủy mãnh liệt mà ra, hướng về lăng thiên linh hồn phóng đi. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 198 Bốn loại tinh quần. Oanh Tinh quang tựa như dòng lũ, vọt thẳng hướng lăng thiên linh hồn. Lăng thiên đơn giản muốn thổ huyết. Đây là cái gì tình huống? Mình trong linh hồn xông ra ba cái tinh quần. Hiện tại làm sao còn có một cái? Hoàng tuyển đổ khí linh. Diêm, luôn hồi bàn, lượng tử máy tính. Đây đều là linh hồn đã từng dung hợp đồ vật, hiện tại hóa thành tinh quẩn xuất hiện cũng không tệ. Bất quá cái này ba kiện xuất hiện tại sao lại xuất hiện một cái tinh quẩn. Giờ phút này, minh mông tinh quang, không có tuyệt đối không giống vừa rồi ôm nu, Cái này tinh quang còn tốt, bất quá trong đó một chút tinh quang hồi tụ, hóa thành minh mông mảnh vỡ. Như là tức giận sóng biển từng cơn sóng liên tiếp, Lăng Thiên cũng là không chỉ có ngửa mặt lên trời gào thét Thống khổ này thật sự là vô cùng thống khổ. Lăng Thiên cắn răng, song quyền gắt gao nắm lên chịu đựng loại này đến từ linh hồn thống khổ. Đúng vào lúc này, tinh vũ truyền âm. Chủ nhân, tu luyện thất tinh quyền tiếp dẫn những này tinh quang tiến vào thể nội kể từ đó liền sẽ không thống khổ như vậy. Lăng thiên nghe vậy, nhìn xuống trong linh hồn thống khổ, trong nháy mắt chỉ trích hai quả đấm của mình. Thất tinh quyền tiếp dẫn tinh quang, tinh quang vọt thẳng hướng lăng thiên thể nội. Tinh quang rèn luyện cũng giảm bước trong linh hồn thống khổ. Đột nhiên, tinh quang tràn ngập linh hồn, một cách minh mông tinh quẩn xuất hiện cách này tinh quẩn vọt thẳng hướng tinh không thôn phệ minh mông tinh quang. Tiếp dẫn minh mông tinh quang trong nháy mắt bị thôn phệ. Lập tức hóa thành một cái hình người. Này hình người chính là lăng thiên bản tôn, cái này tinh ẩn lại là lăng thiên bản tôn. Từ trong linh hồn toát ra một nhân vật như vậy trực tiếp hóa thành lăng thiên mình. Đột nhiên, lăng thiên nhìn thấy linh hồn của mình từ thức hải lao ra tiến vào cái này tinh ẩn bên trong. Lập tức tinh ẩn tựa như không nhìn không gian, xuất hiện tại một cái minh mông tinh hải bên trong. Lăng Thiên tựa như đứng tại tinh hải bên trong, không ngừng chỉ trích nắm đấm, diễn hóa thất tinh quyền, rèn luyện thân thể mình. Tinh quyền chính là mình, linh hồn càng là dẫn vào tinh quyền chi tâm. Bất quá Lăng Thiên rõ ràng, cách này tinh quyền không phải mình, cách này hoàn toàn chính là Chu Thiên hình thành diễn hóa mình. Lăng Thiên chân chính tinh quyền, lại là Chu Thiên tinh thần, bất quá những này tinh thần hội tụ thành là Lăng Thiên bản tôn dáng vẻ. Đột nhiên, lăng thiên cảm giác mình mắt phải bay ra một vòng đại nhật. Cái này đại nhật hóa thành tam túc kim ô trực tiếp tiến vào cái này tinh huẩn mắt phải. Mắt trái thì là hóa thành một cái ngọc thỏ. Ngọc thỏ cũng là tiến vào tinh huẩn mắt trái. Tử vi huyệt khiếu, hóa thành màu tím thần long trực tiếp tiến vào tinh huẩn trung tâm thắp sáng tử vi tinh. Long tượng huyệt khiếu, hóa thành màu vàng long tượng tiến vào tinh huẩn long tượng tinh. Kiếm đạo huyệt khiếu, hóa thành thần kiếm, tiến vào kiếm đạo tinh thần. Giờ phút này, cái này tinh quẩn chính là một cái cử đại thân thể, có thể hấp dẫn những này huyệt khiếu. lăng thiên mở huyệt khiếu, cũng đem những này tinh thần thắp sáng. Lập tức cái này to lớn tinh quẩn, diễn hóa hình thành một mảnh tinh không, trong đó vô số tinh thần đều là hư ảo, vẹn vẹn thái âm, thái dương. Những này tinh thần có chút chân thực. Lăng thiên linh hồn cũng xuất hiện, lần nữa rơi vào trong thức hải, bất quá cái này tinh quẩn hóa thành tinh không tại thức hải trên không. Lăng thiên trầm mặt, nói, đây chính là ta tinh quẩn, một mảnh tinh không tinh quẩn, cũng không biết có cái gì năng lực. Từ lầm bẩm, bất quá bây giờ còn không phải chân chính tu thành tinh quẩn chi thuật thời điểm. Chân chính muốn tu thành tinh quẩn chi thuật, chính là đem những này dung hợp. Bất quá nhìn xem tinh thần, rõ ràng cùng mình linh hồn dung hợp, không có chút nào bao nhiêu phản kháng. Không bất quá còn lại ba cái tinh ngần lại là táo động, làm hoàng tuyền độ, diêm, giờ phút này phát ra kinh thiên long khiếu thanh âm. Ngang mang theo long khiếu to lớn móng vuốt mò về Lăng Thiên. Tiểu Tặc, vậy mà cướp đi thân thể của ta, khiến cho ta tại Vĩnh Sinh chi môn phía dưới hóa thành hư vột. Cái này riêng giống to, giống như đang trả thù một dạng. Lăng thiên kinh ngạc, có chút không dám tin. Đây là cái gì tình huống, gia hỏa này biến thành tinh huẩn, còn nhớ rõ sự tình trước kia. tinh vũ thở dài. Chủ nhân. Cái này, riêng, vốn chính là khí linh, bất quá dung nhập chủ nhân linh hồn, hay là mang theo một chút ký ức. Những ký ức này tạo thành hiện tại tinh huẩn. Lăng thiên hai mắt cách này xích kim cẩu chào kim long đắt sông lại. bất quá đúng vào lúc này một chương bản vẽ xuất hiện. nhược thủy xuất hiện đem hoàng tuyền đồ đối với diêm quét qua. cuối cùng đi ra có những ký ức này liền biết hoàng tuyền đồ một chút truyền thừa. cũng không biết có hay không một chút thần thông. nhược thủy nói đem diêm trực tiếp nuốt vào trong hoàng tuyền đồ. lăng thiên mắt trợn tròn nhược thủy thì là nói ra coi như hóa thành tinh uẩn thứ này cũng là có hoàng tuyền đồ khí tức bây giờ bị hoàng tuyền đồ thôn phệ cũng có thể thu hoạch được riêng trong trí nhớ thần thông lăng thiên gật đầu coi như mất đi một cái tinh uẩn lại như thế nào có thể thu hoạch được riêng truyền thừa vĩnh sinh thế giới thần thông những này tuyệt đối kiếm lợi lớn giờ phút này cách này luôn hồi bàn cũng là chuyển động xuất hiện một cách hư ảnh chính là luôn hồi đại nhân hư ảnh Cách này hư ảnh xuất hiện. Không nghĩ tới sẽ lấy loại hình thức này xuất hiện. Luôn hồi đạo nhân thở dài, bất quá đối mặt hoàng tuyền đổ trực tiếp hóa thành lưu quang biến mất. Còn lại một cách luôn hồi bàn trực tiếp hóa thành thập nhị phẩm hoa sen, rơi xuống lăng thiên linh hồn chỗ. Hóa thành một cách đài sen, bảo hộ cách này lăng thiên linh hồn. Bất quá linh hồn này lại là chậm rãi tăng cường, đây chính là luôn hồi bàn hiệu quả, có thể tăng cường linh hồn chi lực. Liền xem như linh hồn hóa thành nguyên thần, cũng có thể tăng cường nguyên thần. Thậm chí luôn hồi bàn có thể thôn phệ một chút yêu thú linh hồn, đem hóa thành tinh khiết bản nguyên linh hồn, tăng cường lăng thiên bản nguyên. Lăng thiên trung tâm vui mừng, cách này luôn hồi tinh uẩn thật sự là hoàn mỹ. Nhược thủy đạt được luôn hồi đại nhân tàn hồn ký ức cùng Diêm tàn hồn cùng ký ức. Bất quá xiêm cái này tinh hồn trực tiếp bị Hoàng Tuyền đồ thôn phệ cũng không có thu hoạch được thứ gì. Bất quá luôn hồi bản thì là lưu lại thu hoạch được có thể tăng cường linh hồn, tôi luyện linh hồn thôn phệ linh hồn thần thông. Trừ bỏ những này còn có một cái lượng tử máy kế toán. Tinh Vũ xuất hiện, manh ngốc nói ra Đây chính là chủ nhân trong linh hồn một nửa lượng tử máy tính cho ta thôn phệ đi. Lăng thiên còn chưa mở lời, cách này hóa thành tinh quẩn lượng tử máy kế toán trong nháy mắt bị tinh vũ thôn phệ. Bất quá cách này tinh quẩn cũng là có thôi diễn thần thông. Cách này thần thông có tinh vũ đầy đủ, bị tinh vũ thôn phệ tăng cường thôi diễn năng lực cũng không tệ. Tinh vũ cười trực tiếp dung hợp cách này tinh vũ tinh thần giới có chút trưởng thành. Lúc đầu bốn cái tinh dần, hiện tại vèn vèn còn lại hai cái. Một cái chính là luôn hồi bàn, một cái thì là cái này vư không tinh thần. Lăng thiên cười khẽ, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem mình còn tại tu luyện đại điện, chậm rãi đình chỉ chỉ trích quyền pháp, cảm giác thể nội tràn ngập mênh mông tinh thần chi quang. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ truyện được chia sẻ tại website. diuquyen.org. Chương 199 Đại ngũ hành thuật. Đây chính là thật. Lăng Thiên Đại Hỷ, con ngươi càng là tràn ngập hãi nhiên. 7 ngày trước, Lăng Thiên tu thành tinh thuần chi thuật thu hoạch được mình tinh thuần. Tinh thuần có 4, nó một hóa thành Chu Thiên tinh không. Thứ hai chính là hoàng tuyển khí linh, Diêm Thứ ba chính là luân hồi bàn. Thứ tư chính là lượng tử máy tính. Bốn loại tinh uẩn, trong đó, diêm bị hoàng tuyền đồ thôn phệ, lượng tử máy tính bị tinh thần giới thôn phệ, còn lại luân hồi bàn hóa thành thập nhị phẩm luân hồi tử liên, hộ vệ lại lăng thiên linh hồn tả gấu. Chu thiên hình thành diễn hóa tinh hà, xuất hiện tại lăng thiên trong thức hải. lăng thiên không biết tinh hải chi diệu, vẹn vẹn thu hoạch được luân hồi thần thông. Bất quá hôm nay nhược thủy truyền ngôn, lại thu hoạch được thần thông truyền thừa. Bảy ngày trước, nhược thủy thôn phệ hoàng tuyển khí linh, diêm càng là hấp thu luôn hồi đạo nhân tàn hồn. Vì vậy, nhược thủy thu hoạch được cả hai ký ức. Lăng thiên biết được những này trong lòng cũng là nhìn không được kích động lên. Chủ nhân Ký ức phá toái không chịu nổi, nhưng cũng thu hoạch được một chút thần thông trong đó liên quan tới Hoàng Tuyển khí linh, diêm ký ức, liền thu hoạch được Hoàng Tuyển đồ một chút phương pháp sử dụng cùng một chút thần thông. Nhược Thủy nói ra, Lăng Thiên vui từ tâm đến, thậm chí muốn ngửa mặt lên trời cười to. Cái này thần thông như thế nào tạm thời không nói, liền nói khống chế Hoàng Tuyển đồ phương pháp sử dụng cũng là một cái thiên đại thu hoạch. Thần thông càng là không cần phải nói Vĩnh sinh thế giới thần thông đặt ở cổ kiếm thế giới tuyệt đối tung hoành ngang dọc. Lăng Thiên Bình phục kích động tâm thần, nói. Nhược thủy, thu hoạch được loại nào thần thông? Thần thông không nhiều, bất quá trong đó, đại ngũ hành thuật, liền ở trong đó. Còn có một môn tiểu thần thông tên là. Diêm La Kim Thần, Đáng tiếc luôn hồi đạo nhân tàn hồn trực diện vĩnh sinh chi môn. Không có thu hoạch được đại luân hồi thuật. Bất quá đã biết được cái này trong hoàng tuyển đồ luôn hồi bàn, liền ghi chép đại luân hồi thuật. Nhưng là bây giờ khó mà hiểu thấu đáo, nhưng nhìn không thể dùng. Chủ nhân muốn tu luyện đại luân hồi thuật có chút không có khả năng. Bất quá cái này tàn hồn bên trong ký ức, có lẽ sao cho tinh vũ có thể thôi diễn ra một chút cái gì. Nhược Thủy nói ra. Lăng thiên đại hỉ trong lòng cũng không có cái gì khổ sở, bởi vì cái gọi là biết được ta khánh mất đi là do số mệnh của ta, không có trực tiếp thu hoạch được đại luân hồi thuật, liền không có thu hoạch được, luôn hồi bàn bên trong ghi chép đại luân hồi thuật cảnh giới đủ đến tự nhiên có thể lính ngộ. So sánh những này giờ phút này lăng thiên càng là chú trọng đại ngũ hành thuật. Đại ngũ hành thuật ẩn chứa 5 loại thần thông trong đó mấy loại càng là phương pháp tu luyện. Thanh đế mục hoàng công thái cổ ngũ đế đại ma thần thông một trong thái cổ vô thượng thần thông. Tại tỏa ra sự sống, điểm hóa cỏ cây kiến tạo đồng thiên tăng cường thể chất, luyện đan luyện dược bên trên có vô thượng uy năng. Xích đế hỏa hoàng khí. Thái cổ ngũ đế đại ma thần thông một trong thái cổ vô thượng thần thông. Bạch đế kim hoàng chạm, thái cổ ngũ đế đại ma thần thông một trong thái cổ vô thượng thần thông, hắc đế thủy hoàng quyền, thái cổ ngũ đế đại ma thần thông một trong thái cổ vô thượng thần thông, hoàng đế thổ hoàng đạo, thái cổ ngũ đế đại ma thần thông một trong thái cổ vô thượng thần thông, điển năm loại đại thần thông tại vĩnh sinh thế giới cũng là không kém tồn tại. Một khi hóa thành đại ngũ hành thuật càng là bài danh trước mười thần thông. Giờ phút này, Nhược Thủy nói. Chủ nhân, cung Từ, Diêm trong trí nhớ biết cái này năm loại phương pháp tu luyện, bất quá cái này phương pháp tu luyện, ở cái thế giới này tu luyện có chút khó khăn. Nếu như tu luyện một loại vẫn được, nếu là tu luyện năm loại đoán chừng đời này cũng tu luyện bất thành. Linh khí khối lượng chính là một cách nhân tố. Bất quá cách này, diêm la kim thân, hẳn là dễ dàng chút, chí ít cần hoàng tuyền thủy phụ trợ, có thể nhanh chóng tu luyện. Lăng thiên im lặng gật đầu, nhìn chăm chú tránh diệu tinh ánh sáng tinh vũ. Tinh vũ! Thôi diễn một cách đi! Ân! Thôn phải cái kia tinh quẩn, tinh vũ hiện tại thôi diễn năng lực đại tăng. Tinh Vũ tràn đầy tự tin, từ nhược thủy nơi đó thu hoạch được thần thông, trong nháy mắt tiến hành thôi diễn. Cái này thôi diễn tiêu hao Lăng Thiên năng lượng, giờ phút này thể nội hồi tụ tinh quang, trong nháy mắt bị hấp thu sạch sẽ. Lăng Thiên không nói gì, bất quá Tinh Vũ bốc khói lên. Thật là khó, thật là khó. Hoàn toàn không phải ngang nhau thế giới, muốn thôi diễn thật sự là quá khó khăn. Tinh vũ hiện tại không có vĩnh sinh thế giới điển tịch cùng tư liệu, vì vậy không thể hoàn thiện cùng thôi diễn. Bất quá tinh vũ biết, chủ nhân còn có thể ở cái thế giới này tu luyện. Biết được những này, lăng thiên trong lòng cũng biết được. Muốn tại cổ kiếm thế giới, tu thành đại ngũ hành thuật, cái này hoàn toàn chính là không thể tưởng tượng. So sánh những này, hay là lựa chọn một trong ngũ hành tu luyện dễ dàng một chút. Phải biết. Tu luyện đại ngũ hành thuật tự nhiên cần minh mông ngũ hành chi khí. Cổ kiếm thế giới cũng có ngũ hành chi khí, bất quá chất lượng này và số lượng so sánh vĩnh sinh thế giới trinh lệch nhiều lắm. Lăng thiên suy nghĩ, nói. Tinh vũ, ngũ hành thần thông trước tu luyện loại nào? Đại ngũ hành thuật, vốn chính là năm loại thần thông tổ hợp. Bây giờ lựa chọn một loại tu luyện cũng coi là không sai. Coi như không thể tu luyện đến đại thành, bất quá ở cái thế giới này cũng đầy đủ ứng đối. Tinh Vũ nghe vậy, nói. Thanh đế một hoàng công tỏa ra sự sống, xích đế hỏa hoàng khí, chuyển hóa hết thầy hỏa khí. Bạc đế kim hoàng chạm, lấy phong mang sắc bén thuấn sát tốc độ tăng trưởng. Hắc đế thủy hoàng quyền, lấy bành trứng đại khí, bền bỉ kéo dài, dày đặc cứng cỏi làm chủ. Hoàng đế thổ hoàng đạo có thể đồng hóa hết thầy hậu thổ nguyên khí. Năm loại thần thông tiên pháp, chủ nhân nếu là lựa chọn, hay là lựa chọn bạc đế kim hoàng trảm. Bạc đế kim hoàng trảm, do hai bộ phận tạo thành. Trong đó, bạc đế quyết, chính là luyện tập thôn phệ ngũ hành chi kim, hóa thành minh mông linh lực. Còn kim hoàng trảm, hoàn toàn chính là cùng loại chiêu thức thần thông. Chủ nhân nếu như tu luyện cách này, liền cần thôn phệ vô số ngũ hành chi kim. Ngũ hành chi kim tìm thật kỹ tìm, cái này thiên dung thành có vô số quang sắc, thôn phệ những này quang sắc là có thể. Nếu như những khoáng thạch này không được, liền thôn phệ tiên kiếm. Cùng loại long uyên thất hung kiếm đều là sử dụng khoáng thạch rèn đúc tự nhiên ẩn chứa ngũ hành chi kim. Tinh vũ kể ra, Lăng Thiên trong lòng biết được, đây cũng là tại cổ kiếm thế giới. Tu luyện tương đối dễ dàng thần thông. Nếu như tu luyện thanh đế một hoàng công, dựa theo thôn phể thuộc tính đoán chừng lăng thiên muốn tu luyện có thành tựu, không biết thôn phể bao nhiêu cây cối. Tu luyện lửa cũng giống như vậy, cách này cổ kiếm thế giới đi nơi nào tìm kiếm thần kỳ hỏa diễm. Thổ càng không cần phải nói, chẳng lẽ nhất định phải mình thôn phể vài tòa đại sơn sao? Vẹn vẹn, bạc đế kim hoàng trảm, có thể tu luyện, đây chính là cổ kiếm thế giới có cần thần khí. Thần khí đều là sử dụng khoáng thạch xen đúc, thôn phệ những này thần khí là có thể. Nghĩ tới đây, lăng thiên hiện hiện vẻ mỉm cười. Nghĩ đến tu luyện như thế nào cách này, bạc đế kim hoàng trảm. Dù sao cũng là vĩnh sinh thế giới thần thông, tìm kiếm chuẩn bị đồ vật cũng là khác biệt. Đột nhiên, tinh vũ tiếp tục nói ra. Chủ nhân, tại tu luyện cái này trước đó, trước tu luyện riêng la chân thân, không phải cái này thể chất căn bản cũng không có thể tiếp nhận ngũ hành chi khí.